Chẳng đáp Mai Hoa Đảo Đã chết Lý Tầm Hoan khẽ thở dài Ây, Hắn chết thật à Cái người mà anh giết Có thật là Mai Hoa Đảo chăng Tiểu Phi cắn môi trầm ngâm tia mắt phẳng lặng không một cảm nghĩ Lý Tầm Hoan cười nói tiếp Có khi nào anh nghĩ đến rằng Mai Hoa Đảo không phải là đàn ông không Tiểu Phi quay nhanh lại Không phải là đàn ông Thì là gì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 đẩy nhẹ cánh cửa mà chà tưởng chừng như đã tận dụng hết sức mạnh trong người hai chânụt cấm ngắt không làm sao lây quaọn ngạch cửa <cười> 我用三世的情换你一生的愿只是不想再寻愿让我们来生再相见我用三世的情换你一生的愿只为寻找你太久可是想去到太远我用三世的情换你一生的愿 只是不愿再错过你我生命中的每一天我用相识的情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 你為什麼對待太久可是相聚又太短,我總捨捨的情,Quant ich in der Gegen, sich hebend auf vorni was a make from the mayte。牽送你是桃花一片,折住了我香你的甜。看不懂的我看不懂 是你曾經上我的眼讓我是桃花一片曾經甜蜜在你對著你給我紅塵中的長嘆落過所有呢夢夢的夢